bên hoang nghe chiều dưới nghe hơi giang lên vào hồn người chiều xuân mây em trôi thông reo bên suối vắng lời giạt rào nên ý thơ nghe tâm tư mơ ước mong dịu giặt như tiếng tơ xuân đi trong mắt biết lòng đau nguyên đẹp như chuyện ngày xưa Ai lên sữa hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến muôn người ngại ngần rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng chân mơ bướm hoa lâng lâng trong sương khói rồi bàn hoàng theo khói sương lật dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lặng vui. hoa nâu Ồ màu hoa đào như môi hồng người mình yêu Ồ màu hoa đào đã chiều chiều nhìn mây trôi xa xa người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương bao nhiêu năm tháng cũ mà hơn nào thôi vẫn vương giờ này nhìn sương khói mà thơm mơ màu hoa trên mái anh lắng hồn thơ dừng chân láng dù ai lênsứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa cho tôi vớt mưa mang chiều chiều nhìn mây trôi xa xa người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương bao nhiêu năm tháng phúc màu Giờ nay nhìn sương khói mà thầm mơ, màu hoa trên mái. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương, Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương, Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ, màu hoa trên mái. vui tache p vuii đời Titulky vytvořil Jirka Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết Nhưng ai ân để phôi pha Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi Lặng đứng trên bên anh với trống thuyền ra khơi Nhưng tháng năm đêm la theo mùa thu chết nhưng thủ chứ xuân về cho cây xanh lá cỡ riêng mình, mình anh lạc mất mùa xuân đêm đêm nằm nghe hồn bơm khung bên sông anh chống đầu non trắng xế thương bèo trôi theo sông nước biết bây giờ em lạc bước về đâu tương tư về thương đôi mắt nâu đêm đêm tìm trong màn tối muộn sao ngồi suốt cánh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều rồi thế thảm thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc Đôi mắt u buồn hiền thu, rồi nắng mai đêm mai trắng bay khi tàn cơn say. Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đầu đời. Nhưng tháng năm đến là theo mùa thu chết, nhưng thu chết. Xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu? đêm đêm nằm nghe hôn tương tư bên sông đầu non toàn cành bóng xế thương bao trôi theo muôn hương biết bây giờ em lạc bước về đâu em ơi chờ em đến kiếp nào xin cho ngày sau mình mãi bên nhau cho cây say lá cớ sao tình ta chỉ có mùa thu đêm đêm nằm nghe hồn tương tư bên sông đầu non tàn cây bóng xế thương bèo trôi theo sông nước biết bây giờ em lạc bước về đâu em ơi chờ em đến kiếp nào xin cho ngày sau mình mà aii bên nhau Maí něs, něs, něs, giờ đây đang còn Xuân về lòng buồn mênh mang, ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã vào xuân rồi trôi qua, giờ. sớm chiều vườn rau vươn cà, Mẹ biết cây tay á. chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa xuân sau sẽ về dù cho dù cho xuân này đi con hứa con sẽ trở về dù cho dù cho xuân này đi Leda Titulky Dům To bàn tay và em vừa đến thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng em đêm như những sớm mai những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh và anh lại nhớ nhưng giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh tình yêu tim thấy nguyên vẹn sau đêm bão rông giữa hoàn toàn lá đời anh như chưa từng có những phút lìa xa dấu gương mặt trên vai anh khóc hòa nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em như anh được sống giây phút đầu tiên có em từng đến Đời anh, anh không quên chân tình, dành tí, hết cho tí. em. dâu gương mặt trên vai anh khóc hoa Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em Như anh được sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình Dành hết cho em Như chưa từng có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 đường mặt trên vai anh khóc hoa nhưng con đường anh đi rồi